Các bạn đang nghe tại audio.net Mình còn khó chịu hơn anh ấy, nhưng... Hạ âm thút thít, nước mắt như nước thủy chiều lộn xộn chảy xuống, hòa với máu ở bờ môi, làm người ta thấy mả kinh. Cậu sợ anh ấy ở chung với cậu, một ngày nào đó sẽ hối hận, đúng không? Diệp thủy tinh hiểu rõ cô sợ của cô. Hạ âm gật đầu. Anh rất hiếu thuận, lại coi trọng vinh sự. Thay vì cho mắt nhìn tình yêu của mình trói buộc cuộc đời anh. Cô thả dùng kiếm sắc chặt tơ tình, trả anh tự do. Mình làm như vậy đúng chứ? Thủy Tinh, làm như vậy có đúng không? Cô đau lòng hỏi. Biết rõ bài tập tình yêu có lẽ vĩnh viễn không thể dạy, vẫn là khát cầu một đáp án. Nếu như thế gian có thần, nếu như thần cũng có tình, về sao không thể chỉ dẫn phương hướng nói cho cô biết như thế nào mới chính xác? Chỉ cần là vì tốt cho anh, cô đều làm. Dù trong lòng máu thịt dã sởi, đau chết cũng cam nguyện. Cậu rất ngốc, biết không? Diệp Thủy Tinh thương tiếc, vuốt ve cô. Cô không trả lời, nước nở nghẹn ngào vụn vặt quanh quẩn trong đêm tối. Một tiếng lại một tiếng, khóc đến trời sáng. Tiểu tử chết toi này, rốt cuộc còn biết trở lại. chu Tổn Phong đứng ở cửa nghênh đón con trai, chọc bụng vui sướng, ngoài miệng lại chăm chọc không chút lưu tình. Thế nào? Anh không phải nhất quyết đi làm bảo vệ cho nhà đầu kia sao? Không phải nói gần đây không thể về nhà sao? Sao hôm nay chợt có rảnh rỗi thế? Chủ Tại Vũ không có lên tiếng, lặng lẽ liếc cha một cái. Cái nhìn kia, ý vị sâu xa, làm chu Tổn Phong sợ hết hồn, hết vía. Ông thấy con trai đi thẳng tiến đến bàn thờ, quỳ xuống trước bài vị của vợ ông. Anh làm cái gì? Ông ngạc nhiên hỏi tới. Làm chuyện gì sai rồi, nên trở về nhận lỗi với mẹ anh sao? Chú Tại Vũ vẫn chầm mặc không nói, dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau đó thẳng sống lưng, đoàn tránh quỷ. Chú Tổn Phong càng nhìn càng kinh hãi. Tiểu tử chết toi, anh giải thích rõ ràng cho tôi. Mẹ, thật xin lỗi. Chú Tại Vũ không nhìn cha, không nói chuyện với cha, chỉ nhìn chằm chằm tấm hình của mẹ, nơi cổ họng chát chát, có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu, thật xin lỗi. Nói xin lỗi cái gì? Chù tổn phong gầm thét sau lưng anh Tiểu tử muốn gấp chết lão tử sao Còn không mau nói rõ chuyện gì xảy ra Chù tại Vũ nhắm mắt Ý niệm bay tán loạn trong đầu Anh lặng lặng để ý đầu mối Làm rõ trái tim đang rối tung như ma Sau đó anh đứng lên Âm chầm đối diện cha Cha Là ngài à Cái gì là tôi Chù tổn phong trột dạ Tạm ngừng hô hấp Bên ngoài mạnh Bên trong yếu Tôi không biết Anh đang nói gì Đêm ngày hôm trước, là ngài đến sau sân khấu hội âm nhạc cập hại Âm. chủ Tại Vũ tỉnh táo ném ra vấn đề. Còn đã hỏi phụ tá của cô ấy. Cô nói lúc nghỉ ngơi, Hạ Âm từng xem một tấm thiệp. Sau đó liền chủ động hẹn gặp một cụ ông. Cụ ông kia khoảng 50, 60 tuổi, chống cây gậy, không thể đi được. Anh, chu Tổn Phong nắm chặt cây gậy. Chỉ bằng miêu tả như vậy, anh đã chắc chắn là tôi à? Trên khắp đại Loan, đâu chỉ có mình tôi là lão già què chân. Đúng là không chỉ mình ngài. chu Tại Vũ nhìn cha, thần sắc thẫn thở. Nhưng chỉ có ngài có thể tổn thương lòng cô ấy. Chỉ có ngài có thể ép cô ấy chủ động chia tay con. Anh, anh nói nhà đầu kia muốn chia tay với anh sao? chu Tổn Phong vừa mừng, vừa sợ, lại hết sức muốn che giấu sự mừng rỡ này. Cô ta làm tốt lắm, hai người căn bản không xứng, quyết định này của cô ta rất đúng. Cha, ngài đừng nói nữa, chú tại vũ chán nản chặn cha lại, con sẽ không chia tay với hạ âm. Anh nói cái gì? Chu Tồn phong kinh hãi. Con sẽ không chia tay với cô ấy. Chu tại vũ thanh minh từng chữ từng câu, thần thái kiên quyết. Mặc dù cô ấy diễn một trò vụng về trước mặt con, cố làm cho con tin cô ấy đang đổ dẫn tình cảm của con. Nhưng con nhìn ra, cô ấy còn đau lòng hơn con. Cha, người cưỡng ép cô ấy hạ quyết tâm là ngài, đúng không? ngài rốt cuộc dùng thủ đoạn gì ép cô ấy? ngài rốt cuộc tổn thương cô ấy thế nào? lời nói sau anh đã không cách nào mạnh mẽ giữ lại chấn định giọng nói kẽ run thấy anh vô cùng đau đớn như vậy chu tổn phong quả thật không thể tin được mày lại vì một cô gái như vậy mà chất vấn cha của mình mày rốt cuộc có còn đặt tao ở trong mắt hay không? ông rống giận giận đến sắc mặt xanh mét chu tại vũ đưa mắt nhìn cha Ánh mắt phức tạp, rồi dám đau đớn và kính yêu, cùng với cô đơn khó có thể nói. Ngại thật cho là con không để ngại vào mắt sao? Cha, nếu như mà con không có, hôm nay con không cần trở lại dập đầu với mẹ. Không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc